Anh em nhớ. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần Và thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series xuyên Việt tiểu lưu manh Chương là huy động vốn Ở Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Đám người ở Thiên Vương Tinh đang bị lừa để bán Các cái linh kiện máy móc chế tạo ra chất xúc tác từ chỗ của Long Hào Và từ cái hỏa tinh thạch mà bọn họ nghiên cứu thì cũng đã nghiên cứu ra được một số thành phần Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo Đây là chất xúc tác tiền thiền Được cải tiến mới nhất 4 giờ là có thể tạo ra được dược liệu thành phẩm Nhưng chỉ chi phí thấp thôi Chỉ cần 2 giọt 2 giờ đổ một giọt BTT nói Ồ, loại này thì cần bao nhiêu tiền một phần Long hạo hỏi 260 điểm thần ma BTT nói Đây là phương pháp phối chế Mới được lựa chọn Kỹ thuật mới Chỉ là thời gian thì dài hơn 1 giờ Nhưng nó không ảnh hưởng gì đến tính chất của dược liệu cả So với lần trước thì cái này quả nhiên Phù hợp hơn với hai giới Long Hạo gật đầu Có nhiều võ giả và dân thường ở hai giới hơn Đương nhiên là càng rẻ càng tốt Quá đắt thì chỉ có những người giàu như bọn họ Mới có thể mua được Ngoài ra thì đây là chất xúc tác trúc cơ Cũng giống với chất xúc tác mới Và đã được cải tiến Bên cạnh đó bọn ta sẽ tiếp tục cải tiến và làm tốt hơn nữa Vì thế ta tiếp tục nói Được rồi, người cảm ơn tiến sĩ Trần giúp ta Long Hạo nói Kỳ trúc cơ đều đã xuất hiện rồi vậy thì đạo quả còn xa nữa không? cây trúc cơ tạm thời tương đối ít chỉ có thể cho người 10 phần thôi một phần 1.000 ngàn điểm thần ma có thể trồng 200 cây dược liệu trúc cơ bên tay ta nói 10 phần thì 10 phần cho ta một cái thiết bị nữa đi Long Hạo nhanh chóng chuyển tiền mua chất xúc tác trúc cơ và chất xúc tác tiên thiên Long Hạo rời đi Diệp Đạo vừa hứa trưởng không ôm một đống chất xúc tác trở về chân hư giới lấy thêm chất xúc tác trúc cơ đi Cái này lợi nhận gần như tăng gấp đôi VT gật đầu Đừng lo, bọn ta sẽ cố gắng Nếu có sản phẩm nào ra đời Thì sẽ thông báo trước cho các nhà tài trợ Ngay khi nghiên cứu ra chất xúc tác trúc cơ Thì bọn họ đã chế tạo rất nhiều Nhưng đa số bọn họ đều lấy đi Chỉ ra cho Long Hạ một ít thôi Chúng ta cố gắng trồng chút dược liệu Nhân tiện tiêu thụ thêm chất xúc tác trúc cơ Tranh thủ kiếm nhiều tiền hơn Để tái đầu tư, Diệp Đạo nói Cơ trưởng không gật đầu Đợi khoa học kỹ thuật được phổ biến có sản phẩm mới, chúng ta mỗi lần sẽ bán ít hơn trước rồi nâng giá lên. Mặc dù chưa có hoàn vốn đầu tư nhưng bọn hắn cũng đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh. Sản phẩm này bất kỳ cái gì cũng vậy đều có thể tạo ra sự thay đổi, là thứ mà cả hai thế giới đều cần tới. Khi đến đây bọn họ cũng bắt đầu lo lắng, nhiều người mua không được thì làm sao làm đây? Vì vậy hứa trưởng không chuyển tống đến thiên viêm tinh hỏi Giang Thái Huyền, chàng chủ. Chất xúc tác này mọi người không mua được thì phải làm sao? Thì cứ để cho bọn hắn nợ trước đi. Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Chàng chủ lại đầu tư nữa sao? Ước trường không vẻ mặt đau khổ. Bọn ta nghèo đến mức là cái quần cũng sắp mất luôn rồi. Bây giờ là còn phải cho bọn hắn nợ ư? Hoàn vốn trong một ngày. Chất xúc tác này trong một ngày là đủ để phát triển rồi. Các ngươi định giá mỗi phần để cho bọn họ kiếm tiền là được rồi. Điều này cũng có lợi cho việc mở rộng thị trường của các ngươi. Giang Thái Huyền nói còn về vấn đề đầu tư thì đó là về sau các ngươi phải tự tính toán ta đầu tư Hứa trưởng không ngẩn ngơ vội vàng hỏi xin chàng chủ truyền thụ cho bí quyết thì huy động vốn từ cộng đồng đi giang Thái huyền thản nhiên nói huy động vốn nghĩa là sao hứa trưởng không mở mịt huy động vốn từ cộng đồng là kiểu gì ta chưa từng nghe nói đến bao giờ chẳng lẽ lại là một phương pháp mới từ chàng chủ sao rất đơn giản trước tiên ngươi có thể quảng bá chất xúc tác trúc cơ ra ngoài Về sau nếu có bất kỳ sản phẩm mới nào thì cứ đưa nó vào trong cái mảng ô mua sắm ở Thiên Võng và đầu tư. Thu được bao nhiêu tiền thì chế tác, mà không đủ thì trả lại tiền cho bọn họ, không làm nữa, Giang Thái Huyền nói. Ngừng lại một chút thấy vẻ mặt ngơ ngác của hứa trưởng không, hắn lại nói tiếp. Quy động vốn thành công thì tính phí hạn ngạch nhất định, cho bọn họ dùng thử miễn phí, có thể coi như quảng bá sản phẩm mới. Như vậy thì các ngươi cũng ít phải đầu tư hơn. Hay là chúng ta đem tất cả đầu tư đều góp vào huy động vốn, ngứa trưởng không nói. Các mặt của Giang Thái Huyền tối sầm lại. Người muốn tay không mà bắt sói sau, Thuê ngươi cũng phải huy động vốn sao? Thực sự nghĩ mọi người đều ngu ngốc cả à? Giá thuê bình thường đều là mấy chục vạn trên trăm vạn. Ngươi nghĩ là huy động đến khi nào mới đủ? Hục, vậy chỉ tính một nửa thôi, ngứa trưởng không cười gọng nói. Bọn họ thực sự không có nhiều tiền nếu lại đầu tư theo cách này. Bọn hắn chắc là sẽ phải phá sản trước khi có sản phẩm mới nữa Tùy ngươi, chỉ cần không quá nhiều Suy cho cùng thì huy động vốn này nó cũng liên quan đến lợi ích của ngươi Nếu mà sụp đổ, các ngươi phá sản, ta cũng hết cách Giang Thái Huyền nói Huy động vốn quá nhiều là điều không thể Tuy hai giới có nhiều người nhưng không phải ai cũng đồng ý trả tiền Dù sao nghiên cứu sản phẩm khoa học này không có mang lại lợi ích gì cho họ Cho nên sẽ không đưa ra quá nhiều tiền Hứa trưởng không nhận được hướng rỗng, truyền tống trở về, thảo luận với Diệp Đạo. Hứa trưởng không nói, một người chỉ có thể góp 10 điểm thần ma, để cho công bằng thì định mức này sẽ do thiên võng tự động lựa chọn, cho dù là đại đế cũng không thể can thiệp. Thật ra thì chúng ta có thể nhận qua, sau đó thì chọn định mức mà, Diệp Đạo thở dài. Không, phải công bằng, nếu không sau này rất khó mà kiếm tiền. Dù sao thì còn có tiền thì còn có thể trông cậy vào việc họ đầu tư. Thiên Võng tự động chọn ra thì ai cũng không thể phản đối, nhất định là công bằng rồi, hứa trưởng không nói. Diệp Đạo gật đầu không nói gì thêm, hứa trưởng không nói cũng đúng, nếu bản thân làm chuyện đen tối mà bị người khác biết được thì sau này còn ai dám góp vốn nữa. Đợi, tên giàu có nào đến đưa tiền sau Vậy chẳng phải là cướp vị trí nhà đầu tư của họ ư? Sau khi thảo luận cả hai đến đạo, mảng mua sắm của Thiên Võng rồi đăng chất xúc tác trúc cơ và tiền thiên mới nhất lên thiên thiền 300, trúc cơ 1.500 một phần, còn làm thêm một mục huy động vốn từ cộng đồng. Chúng ta huy động vốn vào cái gì thì ổn. Hai người nhìn nhau phát hiện ra họ không biết nhiều về các sản phẩm khoa học. Kế tiếp việc huy động vốn chất xúc tác nhất định là không hiệu quả, điều này phải được nghiên cứu, không bỏ được. Nếu lại huy động vốn thì nhiều người sẽ nhìn ra manh mối và cướp vốn đầu tư của họ. Vậy, huy động vốn và công nghệ trồng cây không cần đất đi. Suy nghĩ một chút, Hứa trưởng Không nói, đây là một điểm khó khăn cần nhiều tiền, có thể huy động vốn vài lần, chúng ta thường xuyên thông báo về tiến độ nghiên cứu để cho họ thấy được hy vọng. Cái này cũng được, hai người gật đầu. Thế là cả hai bắt đầu tuyên bố huy động vốn, nghiên cứu công nghệ trồng cây không cần đất, bắt đầu huy động vốn cộng đồng, giai đoạn đầu huy động vốn 30 vạn điểm thần ma bắt đầu nghiên cứu, sau đây là phần giới thiệu về công nghệ gieo trồng không cần đất. Công nghệ gieo trồng không cần đất có thể trồng linh dược, ở trong tương lai Sẽ không còn đất hoang, trên trời dưới đất đều có thể trồng đủ các loại linh dược. Người có muốn ngôi nhà của mình, chung quanh toàn là linh dược, toàn thân, được tiền bao quanh hay không? Chỉ cần nghiên cứu về công nghệ trồng cây không cần đất thành công, từng giai đoạn bọn ta sẽ ngẫu nhiên rút ra 10 người. Nếu tên người có mặt trong 2 giai đoạn thì các nhà khoa học sẽ tự mình hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt cho người, để ngươi có thể trồng mà không cần đất. Điên cuồng kiếm tiền, mỗi người chỉ có thể góp 10 điểm thần ma. Để công bằng thì tên của mười người này sẽ do thiền võng lựa chọn tuyệt đối không chút mở ám từ chối việc đi cửa sau cũng từ chối tặng quà Trồng cây mà không có đất Người đang đùa đấy à Làm sao để trồng cây mà không cần đất Đây là muốn lừa tiền của ta sao Đúng thế Không có đất thì làm sao trồng cây Hai tên này nổi tiếng là lừa đảo Cả lục đạo cũng đều bị lừa Giờ nhất định là đang lừa đảo chúng ta Nhìn tin của các võ giả trên thiền võng mà sắc mặt hai người đen lại Đúng là lịch sử đen mà chuyện lúc trước có thể đừng nói tới được không? đám các người không cần phải nhớ lại chuyện cũ. bọn ta hiện tại đã được tẩy trắng rồi, là trắng bóc, trắng bong kín kít, là đại lý duy nhất của dịch huyền nguyên, là nhà đầu tư khoa học, là nhà tài trợ. bọn ta có chứng nhận hẳn hoi. nghiên cứu khoa học mặc dù được nhiều võ giả biết đến, nhưng cụ thể là nghiên cứu cái gì thì người ta lại không rõ. kỹ thuật gieo trồng không cần đất rất ít người biết đến. võ giả cấp thấp hầu hết đều trồng linh dược, thỉnh thoảng dạo chơi thiên võng, đương nhiên không thể hiểu được kỹ thuật trồng cây không cần đất. Đây là kỹ thuật mà chàng chủ đưa ra, các người không cần phải nghi ngờ tính chân thật của nó. Nhân viên cửa hàng thần ma đạo tràng đều biết, các người có thể tìm người xác minh. Gơ trần không lên tiếng trên thiên võng, bọn ta cũng sẽ thường xuyên thông báo tiến độ nghiên cứu. Nếu có người không tin chuyện này thì có thể lấy pháp luật tố bọn ta tội lừa đảo. Ta trưng cầu ý kiến một chút thẩm phán thiên vân đại đế, liệu điều này có cấu thành tội lừa đảo không? Võ giả nói. Đúng rồi, Long Hạo và Lạc Thanh Phong đang ở đâu? Hai vị thẩm phán này có phải không làm việc đàng hoàng? có võ giả hàn nàn hai người này cũng là thẩm phán tuy có thẩm quyền nhỏ hơn nhưng họ cũng có chức vị bọn họ đã bao lâu rồi không đi làm việc này ta sẽ nghiêm khắc theo đến cùng việc giám sát nghiên cứu công nghệ trồng cây không cần đất nếu là lừa gạt thì sẽ lấy luật pháp để chấn áp thiên vân đại đế trả lời được có thiên vân đại đế đảm bảo thì ta yên tâm đây là 10 điểm thần ma của ta nhân tiện có thêm một vài chất xúc tác trúc cờ nữa một vị võ giả nói ta cũng đưa rồi một vị khác cũng góp lời Mười điểm thân ma thì không nhiều, mua được chất xúc tác thì có thể kiếm trở lại ngay. Ngoài ra để thúc đẩy cải thiện kinh tế, bọn ta sẽ thiết lập định mức 10 vạn cho những người dân không đủ tiền để mua chất xúc tác, sau khi các người giao trồng xong thì trả lại tiền. ngớ chẳng không đưa ra thông báo, đối với những người đăng ký thì vui lòng gửi thông tin riêng cho ta. Hai vị này trên thiên võng huy động vốn, lòng hạo nhận được sản phẩm mới, lại làm một thiết bị chuẩn bị bán nó ra với giá cao. Giang Thái Huyền thì mặt không đổi sắc theo dõi cả quá trình. Hàng hóa qua tay mua đi bán lại, chuyện này kiếp trước không có gì kỳ lạ. Nhưng ở thế giới võ đạo, vốn là phải rất hiếm khi xảy ra. Thế nhưng mà, lòng hạo lại có thể làm được. Thiết bị mà viêm linh mua trước đây thỉnh thoảng lại gặp sự cố. Rất nhiều dữ liệu quên lưu lại và bị biến mất. động xanh, bị lừa rồi. Viêm linh giận dữ. Tên thân thích dị giới kia sao có thể dùng loại rắc rởi này mà tạo ra chất xúc tác cơ chứ. Thứ mà long hạo bán trón chính là hàng giả hoặc là hàng bị loại. Ghi đến đây viêm Linh trực tiếp gửi tin nhắn cho Long Hạo. Long Hạo, người lừa ta. Ý của ngươi là gì? Long Hạo vô tội đáp một tiếng. Một bên muốn mua, một bên muốn bán. Đây sao có thể coi là lừa chứ? Thiết bị này có phải là giả hay không? viêm Linh lạnh lùng gửi tin nhắn. Không, cái này là thật. Ta vừa rồi mới về một chuyến. Cũng nói là giả. Để cắn trả bọn họ. Nhưng hóa ra là bọn họ lừa ta. Long Hạo thấp giọng nói. Ý ngươi là gì? viêm Linh ngẩn ra khắn trả một cái là bọn họ lừa ngươi là sao? đám người kia thực sự không có ý tốt. Thứ mắn đưa cho ta là thiết bị tạo chất xúc tác nhưng thiếu mất một bộ phận, cho nên sẽ xuất hiện một số vấn đề. Thứ đó đã bị tắt khiến cho dữ liệu không thể bảo tồn. Long Hạo nói, dừng lại một chút sau đó mới nói, bền người có phải là bị như vậy không? Lúc ta lúc đó ta cũng không biết trả lời bọn họ như thế nào. Viêm Linh im lặng. Những gì Long Hạo nói là thật hay giả đây? Là Long Hạo bị lừa hay là ta bị hắn lừa đây? Vậy bộ phận đó đâu viêm Linh lạnh lùng hỏi mua cũng phải 10 vạn long hạo thở dài những người này quá xấu xa ta lại mua một thiết bị khác tốn của ta 25 vạn điểm thần ma nói cách khác ta phải bỏ ra thêm 10 vạn để mua bộ phận đó của ngươi viêm linh đen mặt nói trước đó chỉ 30 vạn ta xong nói lại rẻ như vậy hóa ra là bị lừa cũng đúng thôi thiết bị có thể tạo ra chất xúc tác sau có thể bán 15 điểm 15 vạn điểm thần ma cho long hạo được cái này quá rẻ Quả nhiên của rẻ là của ôi. Người qua đây một chuyến, nghiên cứu hỏa nguyên tinh. Người chắc cũng muốn biết chứ. Long hạo lại nói. Sao? Hỏa nguyên tinh nghiên cứu được rồi à? Viêm linh vui mừng vội vàng chạy tới. Được, ta sẽ tới ngay. Người đưa người đi. Ờ, ta làm việc thì ngươi cứ yên tâm. Long hạo nói. Ngươi làm việc ta yên tâm sao? Ngươi làm việc con mẹ nó ta làm sao yên tâm được? Ngươi có thể không lừa đảo hay không? Trong lòng viêm linh đang thầm mắng rất nhanh thì viêm linh lại đến nhìn thấy long hạo vẻ mặt bình tĩnh nói tốt nhất là đừng để ta phát hiện người đang lừa ta ta làm cái gì người còn không rõ hay sao việc ta làm đang chính là phản bộ tổ chức rồi một khi mà truyền ra ngoài cái mạng nhỏ của ta cũng không giữ được long hạo thở dài ta và ngươi là châu chấu ở trên cùng một sợi dây thừng một khi dây đứt ta cũng chẳng trốn đi đâu được người trốn không thoát đâu viêm linh chế nhạo ta trốn không thoát ư long hạo bĩu môi Hiện tại ngươi đi ra ngoài là lớn một tiếng đem chuyện này lan truyền ra thì thiên viêm tinh các ngươi càng nghèo đi thôi chứ ta một chút việc cũng không có. Đây là 10 vạn điểm thần ma đưa bộ phận đó cho ta viêm linh thẳng thừng nói. Chỉ là 10 vạn điểm thần ma của ta mua ngươi cũng phải để ta kiếm một chút lời chứ lòng hạo chua sót nói. người đã gián tiếp khiến tộc ta mất đi vô số của cải đồng thời làm trì hoãn việc nghiên cứu chất xúc tác của bọn ta ta còn chưa tính nợ với người đầu đó viêm linh lạnh lùng cười nói làm chậm trễ việc nghiên cứu của các ngươi, ngươi cũng thật biết cách nói đùa, người con mẹ nó có thể dùng thứ đồ nát này nghiên cứu được thì cái tên Long Hạo của ta viết ngược trở lại. Long Hạo từ đấy lòng giễu cợt nói, "Được rồi, 10 vạn cho ngươi, coi như ta chịu lỗ. Ta có thể nói là bộ phận này không cần tiền sao." Nói tình hình nghiên cứu của Hỏa Nguyên Tinh đi, Viêm Linh nói. Ba loại tình hình, ngươi nghe này, loại thứ nhất là tăng cường năng lực của ngọn lửa. Long Hạo cũng nói thành quả nghiên cứu của bọn beta tăng cường năng lực của ngọn lửa giao cho mọi người năng lực của ngọn lửa Tiền viêm tinh ta không cần viêm linh suy nghĩ nói về phần sinh ra sức mạnh bùng nổ có ích với tộc ta nhưng lại vô dụng với vương giả thực sự có chút vô vị cũng hết cách chỉ có một viên hỏa nguyên tinh ngươi còn mong đợi bọn ta nghiên cứu ra cái gì lòng hạo biểu môi đây là một ngàn viên ngươi cầm đi nghiên cứu đi thứ này đối với tộc ta có lợi rất lớn nếu có thể làm tổn thương từ vương giả trở lên ta sẽ thưởng hậu hĩnh cho ngươi viêm linh nói Long Hạo mỉm cười, nhưng kết quả nghiên cứu không phải là của ta. Kỹ thuật nghiên cứu ta cũng khó mà nắm được. Người phải nắm được, nếu không ta sẽ nói giao dịch của chúng ta ra ngoài. Viêm linh lạnh lùng cười nói. Người uy hiếp ta, sắc mặt Long Hạo trầm xuống có chút lạnh lùng. Theo lời của người, ta không phải đang uy hiếp ngươi, mà ta đang muốn ra lệnh cho người. Viêm linh tự đắc cười lạnh. Thiết bị này ta cũng muốn, 40 vạn điểm thần ma. Đây là ta vất vả lắm mây. Cầm miệng đi, không muốn chết thì cứ ngoan ngoãn nghe lời, viêm linh nói. Long hảo sững sở, người dự định giết ta sau, ai cho người tự tin như vậy hả? Thực sự nghĩ rằng là bắt được nhược điểm của ta sau. Sau khi chuyển 40 vạn, viêm linh trực tiếp nhận lấy thiết bị, trước khi đi còn không quên uy hiếp. Nghiên cứu uy áp của hỏa nguyên tinh càng sớm càng tốt, tốt nhất có thể làm bị thương cả đại đế. Viêm linh trong lòng thầm nghĩ, nếu như có thể làm tổn thương đại đế thì đám chó má dị giới của các ngươi, Còn có phái thần học kia, tất cả đều phải cút ra khỏi thiên viêm tinh của ta. Đến lúc đó thành thục các loại kỹ thuật linh dược vô tận lại phối hợp với thần ma đạo chàng, bọn ta có thể sinh ra vô số đại đế, thậm chí là ra khỏi thiên viêm tinh, hoành hoành tinh không cũng không sợ bố con thằng nào. Thiên viêm tinh là của bọn ta, thần ma đạo chàng cũng là của bọn ta. Mẹ nó, ta nghĩ không ra, một tên bị lừa như vậy mà còn có thể điên cuồng như thế. Long Tích đại đế xuất hiện vẻ mặt cực kỳ khó hiểu, long hạo nở nụ cười. Cái tên tự cao này không phải rõ ràng tuyên bố muốn cho ta tiền sau Đợi ta xử lý rõ ràng lần sau ta cần bao nhiêu tiền mua nhà khoa học nữa? Long tích đại đế hai mắt sáng lên. Một trăm vạn điểm thần ma? Không, nhà khoa học hẳn phải đắt hơn. Phải mấy chục vạn nguyên điểm thần ma ấy chứ? Người nói xem cái đám dân địa phương này có phải ngu ngốc không? Một viên hỏa nguyên tinh, hai mươi điểm thần ma. Hắn lại muốn dùng hỏa nguyên tinh để tạo ra vũ khí. Long Hạo nhìn một ngàn viên hỏa nguyên tinh trong tay mà nhất thời không biết nói gì. Đây đều là tiền cả, các người định dùng tiền để đập chết phái thần học sau. Mẹ nó còn muốn dùng tiền để làm tổn thương đại đế. Có nhiều tiền như vậy, sao các người không tự đột phá đại đế đi? Ngu thật chứ không phải ngu vừa. Ta cảm thấy lo lắng cho chỉ số thông minh của bọn họ, Lạc Thanh Phong đau khổ. Điều này khiến bọn ta thật khó xử. Tiền này rốt cuộc có nên lãng phí hay không đây? Bọn họ không phải có tiền không tiêu, lòng tích đại đế hạ giọng nói, mà bọn họ cũng muốn có sức mạnh để phản kháng thần tốc. Phản kháng thần tốc, một người một yêu sửng sốt. Cách phản kháng nhanh nhất không phải là thuê cường giả đạo tràng hoặc mời chúng ta ra tay sau. Chúng ta cũng là người ngoài hành tinh đối với họ, lòng tích đại đế nói nhỏ. Hai người không nói gì nữa, rõ ràng là những người địa phương thiên viêm tinh này không chỉ muốn xua đuổi thần học, mà còn muốn đuổi cả họ đi. Sau một hồi im lặng, Lạc Thanh Phong hỏi, Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Kích nổ khiến đại đế bị thương thì đương nhiên có thể, nhưng không thể đưa ra kỹ thuật cốt lõi, lòng tích đại đế như mày nói. Kích nổ đại đế, tên đó ảo tưởng rồi mà lão tổ người cũng ngốc cho hắn luôn xong lòng hạo bĩu môi. Đại đế chính là tồn tại đã siêu việt thiên địa, ngươi chính là một vị đại đế rồi. ngươi có tin là hỏa nguyên tình có thể làm đại đế bị thương không? Cho dù là chiến hạm tinh không cũng chỉ có thể là chống lại đại đế. Hỏa nguyên tinh thì đương nhiên không thể làm bị thương đại đế, nhưng chúng ta thì có thể, lòng tích đại đế nói, chúng ta hoàn toàn có thể tích trữ sức mạnh của mình vào trong một khối khoáng thạch, sau đó bán cho bọn họ. Hỏa nguyên tinh nhất định là không được, hỏa nguyên tinh nó không chịu nổi, hơn nữa một viên 20 điểm thần ma, long hạo đau khổ nói. Không nhất thiết phải sử dụng hỏa nguyên tinh, đám người trần hân nghiên không phải là có khoáng thạch tổng hợp gì đó sao, thì cần tăng độ cứng của nó lên, Rồi mời ra các Thần Hầu khắp trận, miễn cưỡng tiếp nhận sức mạnh của Đại Đế là được, lòng tích Đại Đế nói. Vậy chi phí thuê ra các Thần Hầu thì sao đây? Lạc Thanh Phong vẻ mặt bất đắc dĩ. Để dân địa phương đưa đi, đây là nghiên cứu cho bọn hắn mà. Theo lời chàng chủ thì không có kinh phí nghiên cứu, ai lại đi làm việc cho ngươi? Long hạo cười lạnh, đến lúc đó chúng ta có thể chế tạo ra một cái kỹ thuật cốt lõi cho họ, điều này đủ để phản kích rồi chứ. Muốn đánh trả khó lắm, căn bản là không thể. Nhưng ta nghĩ bên kia nhất định sẽ không đòi hỏi quá nhiều. Nếu mùi vị thua lỗ của phái thần học rồi, nhiều nhất sẽ dùng những thứ này đối phó với phái thần học. Cuối cùng là phái thần học đối phó với chúng ta. Lòng tích đại đế phân tích. Thứ họ muốn là kỹ thuật của chúng ta. Lòng hạ bình tĩnh nói. Họ muốn tự mình sáng tạo, tự mình trở nên mạnh mẽ hơn, chứ không phải bị người khác điều khiển. Mấy thứ như kỹ thuật thì người vẫn nên nói chuyện với nhà khoa học thì hơn. Bọn ta trả hiểu mô tê gì cả. Lòng tích đại đế nói vậy bọn ta đi nghiên cứu một chút vấn đề gây nổ của hỏa nguyên tinh lão tổ đi thăm viêm linh đi long hạ vội vàng truyền tống ra ngoài còn họ đương nhiên sẽ không đốt tiền nhất định phải nghĩ cách giảm thiểu chi phí thấp nhất sau đó tìm đám người địa phương để bù lại viêm linh nhận được thiết bị mới vội vàng chạy về phòng thí nghiệm bí mật của mình đây là nơi được chuẩn bị đặc biệt cho những hỏa diễm nhân nghiên cứu thần học vài vị hỏa diễm nhân đang chờ đợi bộ phận đã lấy được rồi các người lắp chúng theo hướng dẫn ở đây Đây là thiết bị mới, nhất định phải nghiên cứu ra chất xúc tác, Ngay mà để chúng ta phản công không còn xa nữa." Viêm Linh nói. "Phản công? Cuối cùng chúng ta có thể xua đuổi bọn thần học chết tiệt này rồi sao? Đám hỏa diễn nhân kích động đã có manh mối rồi, không chỉ có phái thần học mà đám người dị giới kia cũng phải cút đi, khoa học chỉ thuộc về chúng ta, thần ma đạo chẳng cũng thế." Viêm Linh lạnh lùng cười nói, "Chỉ cần chúng ta học được kỹ thuật của họ chế tạo ra chất xúc tác, giúp đỡ thần ma đạo chẳng thì không ai có thể xâm lược chúng ta." chỉ có chúng ta đi xâm lược người khác. Long Tích Đại Đế im lặng lắng nghe. Tự tin của ngươi là rất tốt, bọn ta rất thích. Kỹ thuật này nhất định sẽ bán cho các ngươi. Các Đại Đế khác cũng đang bán chất xúc tác. Về cơ bản họ đều có thể kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ hận là ở Huyền Giới có quá ít nhà khoa học, không thể chế tạo ra nhiều chất xúc tác hơn. Để cho những người đó bành trướng ra. Long Vân thưởng thức được vị ngọt trực tiếp truyền thống trở về tuyên bố việc này càng tạo ra nhiều chất xúc tác càng tốt không chỉ có thể kiếm tiền ở dị giới, mà ở hai giới cũng không hề thua lỗ. Long Hạo trực tiếp tìm tới Beta hỏi chuyện về khoáng thạch tổng hợp, nhận được câu trả lời là chỉ có thể chịu được được giới vương giả, và nếu vương giả thì đều liên quan đến lực pháp tắc, bọn họ tạm thời không thể tiếp nhận. Huy động vốn sau, Long Hạo mở thiên vắng đang định kiểm tra một số thông tin, thấy đám võ giả đang thảo luận về việc huy động vốn, vội vàng vào mục mua sắm để kiểm tra. Thiên viêm tinh này cũng có thể. Đây là vì cả thiên viêm tinh, mỗi người hỏa diễm đều có trách nhiệm trả tiền, Long Hạo suy nghĩ, nhớ tới phương pháp này lên đến nạo chàng tìm ra các thần hầu. Thần hầu đại nhân có thể làm ra thứ này không? Long Hạo nói ra ý tưởng của mình. Ra các thần hầu khẽ cau mày, cũng có thể, nhưng trận pháp đề cập đến quá phức tạp và rất không ổn định, dù sao các ngươi lại muốn rẻ, khoáng thạch cấp bậc quá thấp thì chịu không nổi, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Không ổn định cũng không sao miễn có thể tạo ra nó để người khác sử dụng là được, Long Hạo nói. Ta tự nhiên có thể khiến khoáng thạch này tồn tại một ngày. Nếu như trận pháp sư bình thường ra tay thì nhiều nhất chỉ là nửa ngày thôi. Gia Cát Thần hầu thở ơ nói, đây chỉ là trường hợp tốt nhất. Trường hợp xấu nhất thì nó sẽ nổ tung ngay tại chỗ. Tin chuyển thụ trận pháp, Long Hạo vội vàng nói. Gia Cát Thần hầu gật đầu lấy ra một tờ giấy ghi lại trận pháp rồi đưa cho Long Hạo. Giá trị chế tạo rất cao. Một khối khoáng thạch tổng hợp cần ít nhất trên một ngàn điểm thần ma. Không bằng dùng hỏa nguyên tinh làm thì tốt hơn. Long hạo than thở một tiếng nhưng không có cách nào khác. và nguyên tinh căn bản không thể chịu được sức mạnh lớn như vậy, chỉ có thể làm giả thôi. Nhận được trận pháp, tìm thận pháp sư, khắc đội hình lên khoáng thạch. Không có chút bản lĩnh thì căn bản không làm được. Cũng may hiện tại quan trọng nhất là hiệu suất. Chỉ cần trả thù lao là có người làm gấp rút. Không tới nửa ngày thì Long hạo đã có trên trăm viên. Loại này còn chưa có sức mạnh quán trú của Đại Đế sẽ không xảy ra vấn đề gì cả. Mấy cái này như vậy là đủ rồi. Long Hạo thở dài. Một viên một ngàn cho luyện đan sư mỗi người một ngàn điểm thần ma. Thế là mười vạn vào hết đây rồi. Sau khi truyền tống về thiên viêm tinh Long Hạo tìm được Long Tích Đại Đế chầm giọng hỏi. Nếu như ngươi tự mình ra tay có thể cứu ta không? Tình huống ra tay ư? Ta ra tay với ngươi tại sao còn phải cứu ngươi? Long Tích Đại Đế khó hiểu nhìn hắn Ta không có gì sao lại ra tay với ngươi Đây là thứ chế tạo theo chỉ dẫn của gia cát thần hầu Nhưng bởi vì phẩm chất kém Tốt nhất là có thể tồn tại được nửa ngày Tệ nhất thì nó nổ ngay tại chỗ Ngươi cứ buông lỏng đi Long hạo thở dài một tiếng bỏ ra xa Đợi ta và lạc thanh phong đi đến đảo tràng Sau đó ngươi nạp sức mạnh quán trú vào Làm xong thì truyền tin cho bọn ta Long Tích đại đế hiểu rồi Cái này quá nguy hiểm Ngươi sợ bị nổ chết sau Lão tổ ta cũng phải cẩn thận Đám dân địa phương này vì sao lại muốn một thứ nguy hiểm như thế chứ Ngươi cho rằng mọi người đều là đại đế cả sao Bản thân có cần mời một người tới bảo vệ sao Dù sao thì Hắn cố gắng toàn lực hình như cũng không thể cầm cự được thôi quên đi, cứ từ từ Một khi cảm thấy không đúng sẽ trực tiếp bỏ chạy Cứ tự tin vào tốc độ của mình là được Sau khi đám người Long Hào tới hiện trường thì tiến thẳng vào Nhìn ngọc bộ truyền âm để chờ tin tức của Long Tích đại đế Các người làm cái gì vậy Giang Thế Huyền nghi ngờ nhìn hai người, các người bị đuổi giết xong, không, bọn ta không muốn tự sát. Long Hạo vẫy đuôi, Long Tích đại đế hiện tại đang rất nguy hiểm, ở bên cạnh hắn lúc này không khác gì tự sát. Không muốn tự sát, Giang Thế Huyền lại càng tò mò, tên này rốt cuộc là đang làm cái quái quỷ gì vậy? ầm, uhm. một tiếng nổ cực lớn đột nhiên vang lên, mặt đất rung chuyển, sóng khí cuộn cuộn quét qua khắp nơi. Giang Thế Huyền ở trong thần ma đạo tràng hai lỗ tai chấn động, cái đậu xanh động đất sau. Giang Thái Huyền ngẩn ra, thiên viêm tinh này con mẹ nó còn có động đất ư. Thất bại rồi. Ngọc bội của Long Hạo sáng lên, giọng nói của Long Tích Đại Đế chuyển đến, đợi ta qua. Long Hạo nhanh chóng bỏ ra ngoài. Giang Thái Huyền ngạc nhiên cũng vội vàng đuổi theo. Mấy tên này rốt cuộc là chơi cái trò gì vậy? Chế tạo pháo à? Đi theo Long Hạo và Lạc Thanh Phong thì rất nhanh đã đến chỗ xảy ra vụ nổ. Khoảng cách cũng không xa, chỉ một lát thời gian là tới. Ở trung tâm vụ nổ có một cái hố thật lớn hiện ra. Đất xung quanh vài dặm đều bị san bằng. Long Tích Đại Đế ngồi trong hố, giờ phút này Long Tích Đại Đế cả người cháy đen, hai mắt trừng lớn vẻ mặt mờ mịt. Vụ nổ này có phải nhanh quá không? Con mẹ nó, ta hoàn toàn mất cảnh giác và tốc độ của ta cũng không đủ nhanh như ta tự tin. Mau thay quần áo đi. Long Hạo lập tức thay một bộ quần áo đen rách nát, sau đó cả người nổi lửa lên. Mặt đất cọ rửa, bộ dáng giống như sắp chết vì lửa vậy Ta thêm chút lửa cho người Long tích đại đế đánh hắn một cái Trực tiếp đánh hắn gần chết Nguy hiểm như vậy Mà bọn hắn còn dám chạy Giang Thái Huyền ngớ ra Lạc Thanh Phong, chúng ta đi Long tích đại đế trực tiếp đưa Lạc Thanh Phong rời đi Để lại Giang Thái Huyền một mình với vẻ mặt sững sờ Vụ nổ này là các ngươi làm sao Tại sao lại có lửa Trong bóng tối đen như mực này Rốt cuộc là các ngươi đã làm cái trò mèo gì tràng chủ xin người ẩn nấp đi một chút long hạo nói ngao bính giang thái huyền gọi một tiếng ngao bính hóa thành một đường ánh sáng nháy mắt bay tới đánh ra một luồng kim quang làm hư không vặn vẹo cả hai lập tức ẩn núp đi không bao lâu thì hỏa diễm nhân còn có võ giả chân hư giới đều chạy đến nhìn thấy long hạo nằm dưới hố yên tuyết hạn tức giận long hạo là ai đã ra tay với ngươi dám động đến nhà khoa học của bọn ta đây là muốn chết sao và diễm đại đế vội vàng nói không phải ta tức mạnh dao động vừa rồi đạt tới cấp đại đế lận vừa rồi ta đang cùng thú ma đại đế nói chuyện làm ăn cơ mà thú ma đại đế im lặng các người đang tính làm cái trò gì vậy thật sự không biết xấu hổ mà nói hỏa diễm đại đế làm ta có cần phải chứng minh là hỏa diễm đại đế trong sạch cái không đây thực sự không phải lão tổ ta làm lúc đó ta đang ở đạo tràng một vị hoàng giả vội vàng giải thích đám người thân thích dị giới bây giờ bọn họ đều biết cả rồi chẳng có mấy người cần mặt mũi Nếu ép không cần mặt mũi thì bọn họ cũng hết cách Không liên quan gì đến bọn họ Long hạo khó khăn bò ra khỏi hố Phun ra một ngụm than đen Được rồi, các người nên làm gì thì làm đi Đây là việc mà ta tự làm Tự làm Tất cả mọi người đều sửng sốt Ngươi chỉ là một vương giả Tuy rằng gần đây kiếm được nhiều tiền một chút Thăng cấp không ít Nhưng cũng không thể bộc phát ra sức mạnh của đại đế được Đám hỏa diễm nhân thở vào nhẹ nhõm Và diễm đại đế lại nói Mọi người mau rời đi, động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ chấn động tới phái thần học. Mọi người gật đầu ém sự nghi ngờ trong lòng xuống rồi nhanh chóng rời đi. Họ bây giờ vẫn không muốn đối mặt ngay với phái thần học, bởi vì phái thần học này sử dụng tất cả tài nguyên để nghiên cứu, chế tạo các loại thiết bị, chiến hạp, cờ giáp vân vân. Bọn họ không có bao nhiêu tiền cả, cho nên cũng kiếm không được. Long Hạo trực tiếp bị Lạc Thanh Phong đúng lúc chạy tới, ôm vào đạo tràng. Các người đang làm cái quái gì vậy? Một đám đại đế tụ tập trong thần ma đạo tràng Nhìn đám người Long Hạo Long Hạo nửa sống nửa chết nằm úp sấp Vừa uống một viên đan dược chữa thương Vừa hung tợn nhìn Long Tích đại đế Cả người đen kịp Lão Tổ, người có thể ra tay nhẹ một chút không? Vậy thì ai ra tay nhẹ với ta? Long Tích đại đế mắng chửi Ngưa bỏ lại một câu rồi rời đi Còn bà nó, ta còn chưa kịp hiểu rõ tình hình liền dồn nguyên lực quán chú vào Mà nó trực tiếp nổ tung Lạc Thanh Phong, người nói đi Yên Tuyết Hàn lạnh lùng nói Lạc Thanh Phong bất đắc dĩ nói ra mọi chuyện Không dám giấu giếm chút nào Kích nổ đại đế Các người đang nghiên cứu cái này sao Đám người Yên Tuyết Hàn kinh ngạc Phải ra các thần hầu nói là nó không ổn định Ta lại không nghĩ tới là không ổn định đến như vậy Long hạo nằm trên mặt đất Đây là một cái hố lớn Cũng may chỉ có một cái thôi Nếu như dùng vài cái không biết là long tích đại đế Có thể chống lại được hay không Đáng đời Chuyện tốt như vậy mà lại không nghĩ đến bọn ta Yên tuyết Hàn cười lạnh Long Hạo bình phục chấn thương biểu môi nói Hiện tại nghĩ rồi các người ai tới đây Long tích đại đế Cũng thật là Ngươi từ từ chuyển sức mạnh quán trú vào Thế sao lại đưa vào cùng lúc như vậy Chẳng phải là tự tìm đại đường chết sao Ra mà đại đế châm chọc Ngươi cho là bản đại đế không làm vậy sao Còn không phải là vì ta Muốn biết cực hạn của nó nằm ở đâu Ai mà biết được vừa truyền vào nó liền nổ tung Long tích đại đế khó chịu nói Giang Thái Huyền mặt không đổi sắc nhìn bọn họ nói chuyện phiếm, rất muốn nói một câu Đây là các người định làm ta cười chết hay sao? Đặt bom ở thiên viêm tinh à? Sao các người có thể nghĩ tới điều đó? Bom chính là bom Số liệu của các người cũng không phân tích được Vậy mà dám trực tiếp làm thí nghiệm Nếu như không phải thực lực của Long Tích Đại Đế đủ mạnh thì đã bỏ mạng ở đó luôn rồi Việc này bọn ta tham dự Yên Tuyết Hàn nói Thực lực của bản đế cho dù có nổ cũng sẽ không sao Được rồi, tiền bán được chúng ta chia đều Long Hạo bất lực nói, lần này bị thương nặng như vậy, nhất định phải lấy một khoản lớn của bọn họ. Ngươi không phải còn có chuyện giấu bọn ta đấy chứ, Yên Tuyết Hàn lại nói. Không có, sao có thể, Long Hạo dứt khoát nói. Từ khi nào thì ngươi liên hệ với hỏa diễm nhân đã bắt đầu bí mật buôn bán rồi sao? Yên Tuyết Hàn cười lạnh, các vị đại đế khác cũng bất mãn. Các người có thể giữ lại cho ta một ít cơ hội kinh doanh có được không, Long Hạo đau khổ nói. Vụ lần này ta mời các người tham gia chia tiền Còn không được sao Được rồi, những thứ này nên có một cái tên Trang chủ cho một cái tên chứ hả Tiên tuyết hàn thưởng thức khoáng thạch rồi nhìn Giang Thái Huyền Cứ gọi là bom đi Bờ bom thêm chữ B ở đằng sau Giang thế Huyền lau mồ hôi Các người con mẹ nó thực sự là tháo vát sáng tạo Bom Tuy rằng ta không biết nó có ý gì Nhưng trang chủ nó nói vậy Cũng rất hình tượng Vậy thì cứ gọi là bom đi Đám đại đế còn lại gật đầu Giang Tây Huyền không thể tưởng tượng được cảnh một đám võ giả Ở một nơi nào đó Phất tay ném bom Các người cố luyện võ kỹ cho tốt có được hay không Vù Thẻ ngọc truyền âm sáng lên Long hạo lấy thẻ ngọc ra Kêu một đám người phải im lặng Là viêm linh truyền tin, đừng có nói chuyện nha Mọi người gật đầu Nghe giọng nói của viêm linh vang lên Long hạo huynh đệ Năng lượng dao động vừa rồi kia làm mặt đất rung chuyển Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy Đây không phải là ta dựa theo yêu cầu của người đó sao? Long Hạo bĩu môi nói. Động đất vừa rồi là ta làm đấy, có dọa người không? Giang Thế Huyền không nói lên lời. Kiếp trước cái hồi mà hắn bằng tuổi Long Hạo, thì hắn còn đang chơi game, chùm chăn, tối ngày sáng đêm. Bây giờ đám người này đã bắt đầu chơi bom rồi, mà còn là cái loại bom ở cái cấp vũ khí hạt nhân cơ. Thật là đáng sợ, đáng sợ đó. Viêm linh kích động nói. Long Hạo huynh đệ, thứ này thực sự có thể làm được như vậy sao? Nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, thành phẩm vẫn chưa có xuất hiện, nhưng ta đã bị nổ tới mức thoi thóp luôn rồi đây này. Bình khí cấp đế trên người ta cũng đều vỡ nát, Long Hạo cười khổ nói. Không sao không sao, ta bồi thường, nhất định bồi thường, Viêm Linh nói. Chỉ cần Long Hạo huynh đệ nghiên cứu ra và đưa kỹ thuật cốt lõi cho bọn ta, muốn bồi thường cái gì cũng được. Nghiên cứu thì không thành vấn đề, nhưng mà hiện tại ta đều không còn tiền. Cứ đồ này chi phí chế tạo rất đắt, chỉ có một viên thôi mà... Cũng phải cần trên cả trăm vạn điểm thần ma rồi Long hạo yếu ớt nói Ta cũng biết là thứ này đắt tiền Long hạo huynh đệ đừng lo lắng Ta nhất định sẽ nghĩ cách bồi thường cho ngươi Hỗ trợ nghiên cứu của ngươi Viêm linh động viên Ngươi thì biết cái gì Long hạo suy nghĩ một chút rồi mới nói Ta cũng biết là lão ca người không có giàu có gì Ta giúp người nghĩ ra một cách Cách gì? Viêm linh vội vàng hỏi Càng lẽ là lão đệ tính giảm giá cho ta Giảm giá? Đồ điên Long hạo cười lạnh ta là vì thiên viêm tinh mọi người thiên viêm tinh đều có trách nhiệm hỗ trợ nghiên cứu của ta nếu không giàu có thì có thể cùng nhau quyên tiền người thiên viêm tinh nhiều như vậy mỗi người một điểm thần ma thì chắc là cũng không ít đâu lão tệ nói cũng đúng ta sẽ thương lượng với lão tổ về vấn đề này viêm linh nói được ta muốn tiếp tục nghiên cứu long hạo nói lão đệ chờ đã ta có chuyện muốn nói với ngươi viêm linh nói có chuyện gì nói thẳng đi long hạo lại nói ngươi có thể đi chỗ khác nghiên cứu không hoặc là đến chỗ của phái thần học đó. Vụ nổ đó của ngươi thật lòng khiến bọn ta rất sợ. Địa bàn của bọn ta cũng không có nhiều, viêm linh đau khổ. Ngươi trực tiếp sen bằng vài dặm thiệt hại cũng hơi lớn quá. Nếu như ngươi chạy tới núi lửa làm thí nghiệm, vậy thì bọn ta sẽ phải bận rộn tới lúc nào? Ờ, ta sẽ cố gắng. Long Hạo nói xong cắt liên lạc. Thứ này chỉ có thể làm một lần thôi, lần sau không thể làm lại. Long tích đại đế vẫn còn sợ hãi. Nếu như người khác dùng nó để nổ hắn thì hắn còn có thời gian để mà phòng ngự dù đánh lén thế nào thì cũng có thể phòng bị một chút nhưng lần này nó nổ ngay trên tay hắn không bị phế đi đã là may mắn lắm rồi ok như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau bye bye mọi người